Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với tập 10 của bộ truyện Huyết Đánh Vũ, tác giả Cổ Long. Truyện sẽ được cập nhật trên kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Mọi người đừng quên ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất, cũng như chia sẻ cho bạn bè người thân cùng nghe truyện. Rất mong mọi người bớt chút thời gian để like, comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện. Điều này tạo động lực rất lớn cho kênh. Để có thể ra những bộ truyện hay hơn nữa Phục vụ mọi người Cảm ơn mọi người rất nhiều Sau đây mời mọi người cùng đến với tập 10 Huyết đánh vũ Mưa vẫn còn rơi Vương Phong nằm dài Giữa đám cỏ dại ngả nghiêng Giống như một đống bùn Cũng không biết bao lâu sau Chàng mới ngồi dậy từ chỗ đó Sóc mặt chàng trắng nhợt, thần thái mệt mỏi phi thường. mở mắt nhìn bốn phía, phảng phất không biết mình đang ở đâu. nơi đây phía đông có một khu mộ địa gần núi, phía tây cũng có một gò mộ địa giữa đám loạn thạch. chàng hồi ức lời nói của Etno, chợt mỉm cười lẩm bẩm. có thể nào ta hiện tại đang ở loạn táng cương đó? chàng không ngờ còn có thể cười. một người biết mình sẽ chết. Đảm khí quả nhiên hơn người thường rất nhiều. Người thường nếu phát hiện mình ở nơi này trong hoàn cảnh này, tin rằng đã bỏ chạy mau mắn. Chàng cười xong lại ngồi xuống trên đất, hai tay ôm đầu. Thân trí chàng tuy đã hồi tỉnh, nhưng từ lúc bắt đầu huy đao chém thưởng tiếu, chàng đã liên tục ở trong trạng thái điên cuồng. Một hồi lâu sau, chàng ngẩng đầu, thở dài một hơi, lẩm bẩm Độc dược lợi hại. Chàng đã nhớ chuyện mình bị trúng độc, có lẽ chuyện mình huy đao giật chém thưởng tiếu, chàng đều đã nhớ ra. Chàng lại lẩm bẩm, "Ta không ngờ đã truy tới chỗ này." Nghĩ một hồi, chàng lại thì thầm, "Thứ độc dược này tuy lợi hại, tựa hồ làm cho người ta hóa điên, điên một trận xong lại không sao." Ô linh xuất hiện trang hiển nhiên căn bản không có ấn tượng gì. phía bên hành vũ lầu đó không biết đát thành gì rồi. câu nói này vừa ra khỏi miệng, trang nhổm dậy. ngay lúc đó, trong gió mưa đột nhiên truyền lại tiếng vó ngựa rồn rập loạn tạp, tiếng vó ngựa nhắm hướng loạn táng cường phóng tới. vương phòng không khỏi ngẩn người, phải đứng dậy, xoay mình ẩn trong đám cỏ dại cao quá đầu. Mưa gió ào ầm, lúc chàng nghe tiếng vó ngựa, đội kỵ mã đã cận kề. Người đến là bảy kỵ sĩ, ai ai cũng như tên bắn phóng tới loạn Táng Cương. Vương Phong mau mắn ghé mắt từ đám cỏ dại nhìn lén ra ngoài. Ánh mắt mờ mịt trong mưa gió bão bùng, tùy đã rất gần, chàng vô phương nhận ra mấy người đó là ai. Kỵ sĩ trên ngựa cũng không phát giác Vương Phong đang ở đó. Vừa đến loạn Táng Cương đã giật cương dừng ngựa. Một người thanh âm như tiếng chuông đồng Từ đằng sau vọng tới Hỏi Tàm già còn chưa tới Một giọng nói ầm trầm đáp Đã đến giờ Đã đến giờ Bài kỳ sĩ phó ước tới đây Bọn chúng đến để gặp ai Tàm già ước hội với bọn chúng là ai Tính hiếu kỳ của vương phòng vốn rất lớn Hiện tại cho dù tất cả hồn ma đều xuất động Ở loạn táng cương này chàng cũng không chịu ly khai. Bài kỵ sĩ cùng một lúc nhảy xuống ngựa. Câu hổ cùng lúc đó, bên dưới loạn táng cương xuất hiện một người. người này mặc áo mưa, đầu đội nón trúc, đi bộ trong mưa gió, bước thẳng lên loạn táng cương. Bài kỵ sĩ nhìn thấy người này đi lên đều hiển lộ thần sắc cảnh giới. nón trúc che đè xuống tới lông mày của người đến, cho dù không có mưa gió, ánh trăng có sáng ngời, nón che thấp đầy bóng tối như vậy cũng khó mà thấy rõ diện mạo của người này. người này tiếp tục bước đến trước mặt bảy kỵ sĩ, khoảng bảy thước rồi mới dừng chân. hắn không tháo nón trúc xuống, chỉ giơ tay phải dùng ngón trỏ đẩy cái nón trúc đó lên một chút, vậy cũng đủ rồi. vương Phong tuy nhìn không ra, bảy gã kỵ sĩ đã nhận ra mặt mày người đến, thần tình bọn chúng lập tức nhẹ nhõm. người đến hiển nhiên là tam gia, đã cùng bọn chúng tương ước. Vị tam gia này từ từ bỏ tay xuống tốt. Tốt, các người đều đã đến. Vừa nghe thanh âm người đó, tầm vương phong chợt giật mình. Thanh âm này chẳng không lạ gì. Vị tam gia này tối hôm qua, chàng đã gặp hai lần. Lần đầu gặp khi chàng kéo ăn tử hào đi mua vôi trắng. Còn gặp thêm một lần khi chàng về tới, khi quay trở lại anh Vũ lâu Lúc đó, lão nhân này đang ngồi trong lục giác đình ngoài vườn đợi chàng. Vị tam gia này cũng chính là Vũ chấn Sơn Vũ Tam gia. Vũ Tam gia không những giàu có, hơn nữa còn có thế lực. An Tử Hào tuy là một viên quan chức vụ tối cao trong bấy trăm dạm phụ cận, cũng phải nghe lời lão nói, xem xét sắc mặt của lão. Thị trấn này, một nửa là địa phương của lão. Nếu quả không có lý đại nương, lão thậm chí đã mua luôn một nửa còn lại chẳng như dạng người có tiền, có thế lực như vậy, lại giữa đêm hôm mưa gió hẹn ước, một thân đi tới loạn táng cương này, làm sao mà không phải là một quái sự? mắt vương phong mở to, tai gần như dựng đứng. một tên trong bảy gã kỵ sĩ bước lên hai bước, vòng tay nói: tam giả đêm nay triệu huynh đệ bọn tôi đến đây, co điều chi chỉ giáo. gã kỵ sĩ này thân hình khô trắng, thần tình uy vũ, xem ra chính là người cầm đầu trong đám bảy người. Sáu người kia cũng cùng một kiểu trang phục Ánh sáng trên cán đào lại không sáng bằng người cầm đầu Bảy người hiển nhiên đều là hảo thủ dụng đào Đột nhiên triệu bảy người đến đây như vậy Vũ tam Gia chắc có một chuyện không phải tầm thường Cần được lo liệu Giọng nói của Lão Điềm Đạm đầy uy thế Hỏi Bọn người là thất sát thủ vang danh Đại Hà Nam Bắc Nghe nói chỉ cần rút ra một giá cao Không chỉ giết người Chuyện gì bọn ngươi cũng chịu làm. Đó là sự thật. Tối nay ta thỉnh bọn ngươi đến đây là có một chuyện cần nhờ bọn ngươi giải quyết dùm ta. Thất giá thủ cơ hồ đồng thời mỉm cười. Lão đại vừa cười vừa hỏi. Tạm gia ông nói chơi hả? Vũ tam gia từ từ hỏi. Bọn ngươi xem vũ chấn sơn ta có phải là một người thích nói chơi không? Bọn tôi cũng biết Tam Gia không phải là một người thích nói chơi, nhưng với bản lãnh và thế lực của Tam Gia, ông nếu không thể giải quyết chuyện gì, huynh đệ bọn tôi lại có thể giải quyết, có phải là chuyện nói chơi hay không? Vũ Tam Gia cười cười thốt. Ta không có nói là ta không thể giải quyết, cũng căn bản là không phải không thể giải quyết. Thất sát thủ không khỏi ngẩn ngơ. Vũ Tam Gia dừng một chút, lại nói tiếp. Ta chỉ còn không muốn cùng người ta chính diện xung đột. Lão đại gật đầu tốt. Cho nên Tam gia muốn nhờ bọn tôi đối phó người đó. Vũ Tam gia hỏi. Ta cũng không cần bọn người trực tiếp đối phó người ta. Người ngay cả ta cũng phải đau đầu. Làm sao bọn người đối phó được? Lão đại cảm thấy kỳ quái hỏi. Người ông nói đến là ai? Vũ Tam gia gặn từng tiếng. Lý Đại Nương Lão Đại lại ngạc nhiên Ngực mặt cười ha hả thốt Ha ha ha Nữ nhân này tuy lợi hại Huynh đệ bọn tôi không sợ bà ta chút nào Vũ tam Gia điểm đạm nói Vậy là tốt nhất Lão Đại hỏi tam Gia muốn bọn tôi làm gì Vũ tam Gia trầm giọng Ta muốn bọn người bắt con gái bà ta cho ta Lão Đại hỏi Huyết nô Vũ Tam gia gật gật đầu, hỏi Là huyết nô, bọn ngươi biết nàng ta? Trong thất sát thủ có sáu người lắc đầu. Lão đại lại vuốt dâu, đáp Có lần tìm mon lạc ở anh Vũ lâu, tôi vô ý tới nàng đi ra từ trong lầu. Có một cô nương nói cho tôi biết, tính ra đã gặp qua một lần. Vũ Tam gia hỏi Còn nhớ hình dạng nàng ta chứ? Lão đại đáp xem ra nàng rất hấp dẫn, nhìn một lần cũng đủ làm cho người ta cả đời khó quên. Vũ Tam Giả tốt, tốt, vậy rất tốt. Lão đại lại nói, chỉ đáng tiếc nàng giá giá quá cao, nếu không tôi cũng muốn thử qua một lần. Vũ Tam Giả tốt, hiện tại là cơ hội của người đó. Ông tại sao phải bắt nàng ta, muốn dùng nàng để ép Lý Đại Nương? Vũ Tam Gia không lên tiếng Lão Đại lại hỏi Nếu quả ông tính như vậy Chỉ sợ ông sẽ thất vọng Lý Đại Nương nếu lo cho con gái của bà ta thật không để con mình Làm kỹ nữ trong ảnh Vũ lâu Vũ Tam Gia đứng im lắng nghe Chợt hỏi Muốn bọn ngươi làm việc Còn phải giải thích nguyên nhân rõ ràng sao Lão Đại vội lắc lắc đầu Chỉ cần có tiền là được Vũ Tam Giả thốt: Một trăm lượng vàng mỗi người, bảy người bảy trăm lượng. Ánh mắt của thất sát thủ cơ hồ phát quang. Bảy trăm lượng hoàng kim, tính không phải là một con số nhỏ. Vũ Tam Giả lại nói tiếp: Sau khi bọn ngươi bắt được Quyết Nô, lập tức lùi ra ngoài trấn, giấu nàng nơi bọn ngươi tàng ngẩn, đợi lúc ta thông chỉ cho bọn ngươi Lại đến gặp ta. Lão đại hỏi. Chừng nào thì ông thông chi cho bọn tôi. Vũ Tạm Gia đáp. Có thể một hai ngày, cũng có thể hai ba chục ngày sau. Cho nên ta cho bọn người thêm ba trăm lượng hỏa kim, bồi thường thời gian bọn người chịu tổn thất. Lão Đại vội vàng hỏi. Nếu là một hai ngày, số tiền ba trăm lượng cũng thuộc về bọn tôi. Đúng. Giọng nói của Vũ Tạm Gia lại cứng. Lúc giao nàng cho ta, ta muốn nàng còn là người sống. Người sống cũng như lúc bọn người bắt nàng mang đi. Lão đại vỗ ngực thốt. Chuyện này tam giao khỏi lo. Huynh đệ bọn tôi nhất định chiếu cố tới nàng. Có một điểm bọn người không thể xem thường. Nàng tính tình rất cổ quái. Chuyện gì nàng không thích, cho dù mất bạn, nàng cũng không làm theo. Lão đại cười lớn thốt. Ý tứ của Tam Gia bọn tôi đã minh bạch. Nàng tuy là một nữ tử khả ái, nhưng so với một ngàn lượng hoàng kim, làm sao có thể khả ái bằng? Vũ Tam Gia nói, tốt thần hết là bọn ngươi đều minh bạch như vậy. Đến lúc hẹn, bọn ngươi nếu không thể giao ra người, kết quả ra sao, chắc bọn người cũng biết. Lão Đại dùng mình tốt. Bọn tôi đã minh bạch. Thủ đoạn của Vũ Tam Gia Bọn chúng cũng quả thật quá rõ ràng. Vũ tam Gia rút ra từ trong mình một sấp ngân phiếu. Tốt, đây là một ngàn lượng hoàng kim. Bọn người cứ nghiệm thu. Lão trả tiền cũng rất sảng khoái. Lão đại tiếp tiền trong tay, nhìn cũng không thèm nhìn, nói Không tin tưởng ngân phiếu của tam Gia, còn ngân phiếu của ai khác bọn tôi có thể tin được chứ? Gã lại cười cười nói tiếp Chỉ không biết Tam Gia muốn bọn tôi lúc nào hành sự Vũ Tam Gia đáp Hiện tại Vũ Tam Gia lại nói Còn có thiên thời nào tốt hơn bây giờ Mưa lớn, cuồng phong Thiên thời có lúc nào tốt hơn được Lão lại rút ra một tờ giấy trắng Huyết nộ cư trú nơi nào Ta đã vẽ chi tiết trên tấm đồ này Cho dù không phải là người từng đến nảnh vũ lâu Lấy tấm đồ của ta Rất dễ dàng tìm ra phòng của huyết nô Đây có thể gọi là địa lợi Lão đại tiếp lấy tờ giấy trắng Vũ Tâm Gia lại nói Kể cận huyết nô Vốn có một tiểu tử liều mạng Nhưng theo ta được biết Tiểu tử đó từ sáng sớm đã đi mất Đám lý đại nương hiện tại Cũng có năng bật đối phó Với một nhân vật rất lợi hại Cũng còn chưa biết kế hoạch này của ta Cũng không có thời gian Để ý tới huyết nô Đây làm sao không phải là nhân hòa cho được. Giọng nói của lão quái chá lại thốt, "Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, hiện tại không động thủ thì chờ tới chừng nào?" Lão đại không cầm được cười lớn nói, "Ha ha ha, ha tốt, huynh đệ bọn tôi bây giờ động thủ." Vũ Tam gia nhắn thêm một lần nữa, "Lúc bọn ngươi động thủ, tốt hơn hết là đeo khăn che mặt, cho dù có bị người phát giác" cũng không thể nhận ra. Ta không nghĩ Lý đại nương có thể tìm ra bọn người nhành chóng." Lão đại lại nói, "Bọn tôi cũng không nghĩ như vậy." Vũ Tầm Già lại thốt, "Người tính không bằng trời tính. Rất nhiều chuyện xảy ra ngoài ý liệu của người, và nhất bọn người bị phát giác, và nhất bọn người bị bắt giữ, bọn người phải làm sao? Ta cũng bất tất phải nói ra." Lão đại nghiêm mặt thốt, đạo đức nghề nghiệp của huynh đệ bọn tôi ra sao tam gia ông chắc cũng quá rõ cho dù có chết bọn tôi cũng không khai ra tên của tam gia vũ tam gia hỏi lại nếu không biết ta làm sao có thể giao chuyện này cho bọn ngươi làm lão đại tốt chỉ một câu lõi này cũng đủ làm thoải mái trong lòng vũ tam gia từ từ gật đầu chờ tốt bọn ngươi ra tay tốt hơn hết là tránh đừng làm kinh động người khác Lão đại hỏi, trong ánh Vũ Lâu không lẽ là nơi ngọa hồ Tàng Long? Vũ tạm giả đáp, rồng thì không có, chỉ có một con cọp cái. Lão đại hỏi, tấng ma má mụ vũ cổ huyết nô. Vũ tạm giả thốt, bà ta chỉ là một lão bà phù thủy. Lão đại hỏi, còn ai? Người đã từng đến ánh Vũ Lâu. Chắc còn nhớ một hồng y tiểu cô nương. À, chỉ là một tiểu cô nương 14, 15 tuổi. Hình như vậy. Thể chất nữ nhi hải tử đó bạc nhược, tiểu cô nương 14, 15 tuổi cho dù có luyện võ công từ lúc 4, năm tuổi, đại khái cũng không cao bao nhiêu. Vũ Tam gia chợt ngắt lời, người trên giang hồ cũng đã từng trải không ít, đương nhiên không phải không biết trong giang hồ có quỷ đồng tử. Lão đại gật đầu, Vũ Tâm Gia nói tiếp, Người chắc cũng biết quỷ đồng tử lần đầu giết người là lúc bao nhiêu tuổi. Lão Đại ngẫm nghĩ đáp, Nghe nói chỉ mới 4 năm tuổi. Vũ Tâm Gia lại hỏi, Người đầu tiên hắn giết người có biết là ai không? Lão Đại đáp, Hoạt cương thi cao thủ ngôn gia môn. Vũ Tâm Gia thốt, Võ công của Hoạt cương thi, Tựa hồ không thấp hơn huynh đệ bọn ngươi. Lão đại nói. Nói không sai. Nghe nói lúc đó hắn dùng tụ tiễn xuất kỳ bất ý bắn mù mắt hoạt cương thi. Sau đó dùng kiếm đâm thủng tim của hoạt cương thi. Vũ tâm già thốt. Một tiểu hài tử mới năm tuổi đã giết người như vậy. Đã có cái bản lãnh đó rồi. Lão đại ngâm nghĩ thốt. Đó là chuyện 10 năm về trước. Tính ra quỷ đồng tử hiện tại cũng cỡ 15 tuổi. Không lẽ ả cùng cỡ tuổi với quỷ đồng tử. Vũ Tam giả thốt. Quỷ đồng tử là một đứa con trai. Lão đại vội hỏi, vậy ả là ai? Ta không rõ. Ông lại biết ả là một con cọp cái. Bởi vì có một ngày ta vô ý thấy ả sử dụng một mũi tú hòa trầm như đản dụng kiếm đâm chết ba con rồi bay xung quanh người ả. Sắc mặt lão đại đột nhiên biến đổi Vũ Tam Gia nói ngay lập tức Ta cũng đã đánh dấu nơi ả cư trú Tuy không xa chỗ ở của huyết nô Chỉ cần bọn ngươi cẩn trọng Tin rằng không kinh động tới ả Lão đại hỏi Trừ một người này ra Bọn tôi có cần phải tránh né người nào khác không Vũ Tam Gia đáp Không Một quang dưới cái nón trúc lé lên một cái Lão lại nói. để ngựa lưu lại phụ cận. Đi bộ trên đường. Lợi dùng mưa tỏ gió lớn. Không nghe không thấy đến nơi. Lão đại gật gật đầu. Vũ tâm ra chỉnh lại cái nón trúc tốt Chúc bọn người may mắn. Câu nói vừa dứt. Lão đã quay mình bỏ đi. Lúc đến. cước bộ của lão rất chậm. Lúc đi là nhanh chẳng khác nào ngựa phi. Chỉ trong phút chốc. Người đã tiêu thất trong mưa gió. Sát thủ có giọng nói như tiếng chuông đồng lập tức thốt. Xem ra lão thật sự không muốn cùng Lý Đại Nương chính diện xung đột. Lão đại tiếp lời. Cho nên lão mới cẩn thận như vậy. hiển nhiên vì lão không muốn bị ai thấy được. Cũng không muốn bị ai nhận ra. Lão hẹn chúng ta nói chuyện tại đây cũng là vì nguyên nhân này. Lý Đại Nương không phải là người dễ đối phó trong nhà Lão sợ cũng đã ăn bài một tai mắt. Một gã sát thủ khác tức thời cười lớn hỏi Ha ha ha người chết dưới loạn táng cương này cũng khó nói. Chắc chắn có phải là thủ hạ tầm phúc của Lý Đại Nương hay không? Lại có một gã sát thủ quỷ thanh quỷ khí thốt. Nghe nói người lúc sinh tiền nói quá nhiều thì lúc thành quỷ cũng nói nhiều như vậy. Lão Đại cười chế diễu. Người còn nghe nói loại quỷ nào im lặng. Gã sát thủ đó thốt. Ta nói là người nói. Nếu quả là quỷ nói, ta không còn là sát thủ mà là pháp sư. Gã cười âm trầm lại nói. Nếu quả ta là pháp sư, ta hiện tại nhất định đề nghị lùng kiếm trong loạn táng cương. Chờ kết bắt hết bọn quỷ nói nhiều. Câu nói đó vừa lọt lỗ tai. Vương Phong nằm phục giữa đám cỏ dại, cơ hồ muốn tung chân bỏ chạy. Cũng may, gã sát thủ tịnh không phải là pháp sư. Nếu không hắn đi tìm, nhất định không phải bắt được con quỷ nó nhiều, mà là một người liều mạng. Chàng hiện tại khí lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, cho dù có muốn liều mạng, cũng không được. Lão đại lập tức ho khan một tiếng, thốt. Nói rông dài, bọn ta mau động thân. Giữ ngựa lại đây, Lão đại đám Chấn khẩu có khu rừng nhỏ đó Lưu lại chỗ đó là tiện nhất Gã phớt tay lập tức ra lệnh Xuất vát Tiếng còn chưa dứt Người gã đã phóng lên ngựa Sáu sát thủ theo chân gã cũng phóng lên Hú lên một tiếng Người ngựa xuất hành trong mưa gió Phóng nhanh ra khỏi loạn tám cương. Vương phòng chống tay đứng lên từ trong đám cỏ dại Chàng nhón chân chạy tới cũng chạy xuống khỏi loạn táng gương. Cơn mưa đã yếu dần, gió vẫn còn mạnh. gió thổi đầu tóc của chàng bù xù. đột nhiên xem ra, chàng giống như một giã quỷ vừa mới bỏ ra khỏi mộ phần trong đám cỏ dại. mưa lại rơi. ngọn đèn bão tre bên ngoài bình an lão điếm đã bị gió thổi tắt. lồng đèn đã rách nát. tuy là đèn bão cũng không thể chịu đựng mưa to gió lớn như tối nay. trong đếm vốn có hai lồng đèn, hiện tại chỉ còn lại một. dạ vũ thu đăng một cảm giác thê lương khó nói phủ trùm đếm trường. tâm tư thường tiếu lại càng thê lương hơn. mười ba trợ thủ đắc lực của y đã không còn lấy một người. trở lại đếm đường y chỉ thấy hai thanh đao, một thanh vẫn còn tra trong vỏ. trên cán đao có khắc tên lâm bình một đã rút ra khỏi vỏ, lại chính là bội đao của Trường Thiết. Chỉ còn có đao, người đã hóa thành một vũng máu hôi rình nồng nặc. cả đêm đường chỉ có y là người sống. Y ngồi dưới ngọn đèn, phảng phất đã đông đặc trong ánh đèn. Y là thường tiếu, rất ít khi nhíu mày. Lần này đôi mày của y lại nhíu chặt. An Tử Hào. Ẩm một tiếng. Y đột nhiên đập bàn. Ngọn đèn lắc lư trên bàn. Mặt bàn bị quyền của Y đánh nứt dạng. Y giơ tay nắm giữ đèn. Lại ngồi xuống thiểu não. Sau khi bước vào căn ma thất của tống ma má, má. Y không còn để ý đến An Tử Hào. Lúc đó Y tịnh không cần phải dùng đến An Tử Hào. Nhưng vô luận là sao? An Tử Hào đáng lẽ nên theo sát đằng sau Y. Chờ đợi Y sai khiến khi cần thiết. Nhưng y lại nhớ An tử hào sau khi đi vào ma thất Chừng như biến mất Để cho vương phong truy sát y Trong ma thất máu ngập tràn dưới đất Thi thể rải rác khắp nơi Y lại nhớ rõ ràng Ngoại trừ tống ma má, má ra Đều toàn là thi thể của thủ hạ y Tình không có thi thể của An tử hào Lúc đó An tử hào đã đi đâu Không phải An tử hào đứng canh cửa sao Chuyện này có liên hệ gì Tới An tử hào Hay là hắn vừa thấy thảm sự phát sinh sợ quá chạy nhanh. Y thật sự rất muốn biết, rất muốn bắt An Tử Hào hỏi cho minh bạch. Chỉ đáng tiếc rằng An Tử Hào đang ở đâu, y cũng không rõ. Nếu quả còn có người xung quanh y, chỉ cần hạ mệnh lệnh là có thể giải quyết. Hiện tại vô luận muốn làm gì cũng phải tự làm. Y tuy rất muốn bắt An Tử Hào để tra vấn, lại không biết bắt đầu từ đâu. Thứ chuyện như vậy, y tịnh không quen thuộc cho lắm. Y đột nhiên phát giác, từ đó tới giờ, y chỉ có nói. Nói ra chỉ để hạ mệnh lệnh, phân phó chúng thủ hạ đi tìm tòi tư liệu y cần. Người thì đi tra hỏi, người thì phân tích lại cho y, phán đoán, hành động, xuất lực tối đa, tịnh không phải là y, là 13 thủ hạ của y. Không có 13 thủ hạ của y, y chính như một con cua bị bẻ hết chân tuy vẫn còn một đôi càng lại không còn có thể hoành hành muốn biết an tử hào chú ở đâu kỳ thật không phải là một chuyện khó tùy tiện cứ đạp cửa từng nhà bắt người ra hỏi nhất định có thể có một người cho câu trả lời địa phương này tịnh không lớn an tử hào cũng không phải là một người bình thường vấn đề là những người ở đây ai đáng để cho y tin y thật sự không biết cho dù những người y hỏi không có vấn đề Địa phương an tử hào chú ngụ, cũng vị tất không phải là một cái bẫy. Không phải vậy sao? Một quang của y lạc trên vũng máu dưới đất, bất giác dùng mình một cái. Tiểu chất này ngoài mặt xem ra thái thái bình bình, sự thật hiển nhiên tịnh không phải vậy. Cả bình an lão điểm này lại càng không bình an. Sau khi y thoát khỏi sự truy kích của vương phong, y chạy tới đây, chỉ vì ở đây có hai thủ hạ của y. Y thích có người vây quanh, Không những chỉ để chấp hành mệnh lệnh của Y Mà còn tay Y sắp xếp mọi việc Y tịnh không có tập quán cô độc Hiện tại Y lại hoàn toàn cô độc Còn có nguyên nhân gì để Y lưu lại nơi đây Nếu không ở lại đây thì đi đâu Y thở dài nhẹ nhẹ Đặt ngọn đèn xuống bàn Cũng đã đứng lên Đứng thẳng như cột nhà đả kích lần này tuy rất lớn Nhưng tịnh không thể đánh gục Y Bình một tiếng Một cánh cửa sổ đột nhiên mở toang Người thường tiếu đang đứng Cơ hồ đồng thời phóng tới Như một mũi tên bắn hụt về phía cửa sổ Tại y nắm chặt đốc kiếm Mưa từ bên ngoài bay qua cửa sổ Thấm ướt sàn dưới cửa sổ Bên ngoài cửa sổ cũng chỉ có mưa Không có người Một quang thường tiếu nhìn lên chốt cửa sổ Chốt cửa sổ đã bị gãy. Gió thù mưa thù loại gió thu đó cũng có thể thổi gãy chốt cửa sổ sao thường tiếu cười lạnh thân người dùn lại như một mũi gai nhọn phóng ra ngoài cửa sổ bay về phía trái người y lại như cối sai gió xoay vòng bay vòng về phía trước thân hình y nhanh như phi tiễn thanh đồng kích tây, làm cho người ta muốn canh cũng khó mà canh được chỉ đáng tiếc y muốn bay về hướng nào kết quả đều như nhau đến không phải là một người Là ba người Ba hắc y nhân ốm ốm cao cao Tính tại đứng dưới cửa sổ Sắc mặt lạnh lùng âm trầm Nhãn thần bén nhọn Ba người tuy mặt mày khác nhau Thần thái lại tịnh không khác nhau chút nào Bọn chúng thắt bên hông một thanh đao Tân Nguyệt loan đao Vỏ đao đen nhánh Có khắc hình một yêu quái bán nhân bán thú Thường tiếu vừa bay ra khỏi cửa sổ Đã phát hiện ba hắc y nhân này Người y còn trên không trung Trên thân đã lóe lên một ánh sáng như tia chớp kiếm quang. Hắc y nhân bên trái nhìn thường tiếu xuyên mình qua cửa sổ, lại hoàn toàn không có phản ứng. Hai hắc y nhân kia cũng không có biến hóa gì, trông như là ba cương thi. Thường tiếu tịnh không xem bọn chúng như cương thi, xoay người, vùng kiếm hỏi. Các ngươi là ai? Hắc y nhân đứng giữa lạnh lùng đáp. Người của Lý Đại Nương. Thường tiếu hỏi. Lý Đại Nương muốn gặp ta. Hắc kỳ nhận thốt. Bà ta không muốn gặp ngươi. Vậy bà ta sai các ngươi đến làm gì? Giết ngươi. Thường tiếu lại mỉm cười thốt. Ta hình như không quen Lý Đại Nương. Bà ta hình như cũng không biết ngươi. Thường tiếu hỏi. Vậy tại sao lại muốn giết ta? Không lẽ vì bà ta phạm tội? Hắc kỳ nhận thốt. Những lời này ngươi nên đi hỏi bà ta. Bà ta không phải muốn gặp ta sao? Hắc Kỳ Nhân đáp Người có thể đi gặp bà ta? Ồ oh! Hắc Kỳ Nhân nói Chỉ cần người có thể xuất hiện trước mặt bà ta Bà ta không muốn gặp người cũng không được Thương Tiếu cười tốt giật có lý Bà ta ở đâu? Hắc Kỳ Nhân lạnh lùng đáp Người ly khai chỗ này Rồi họ lại cũng không muộn Thương Tiếu hỏi Bọn người để cho ta ly khai Haki nhận đáp. Người nếu giết được bọn ta, bọn ta cũng không thể không để ngươi đi. Thường Tiếu thốt. Điều này cũng rất có lý. Y cười một tiếng lại hỏi. Bọn người có thể trả lời vài câu hỏi của ta không? Haki nhận đáp. Không thể. Bởi vì bọn ta bất cứ chuyện gì đều không dính tới, chỉ lo giết người. Thường Tiếu vẫn hỏi bọn người có phải từ anh vũ lầu chui tới đây? hắc kỳ nhân đáp hai người bọn họ thì vậy ta thì không một hắc kỳ nhân khác lạnh lùng cười nói Hơ, người chạy rất nhanh giống như con thỏ bị con cọp rượt. gã không biết thường tiếu tựa hồ không phải là một con cọp mà là một người điên thường tiếu không hề để ý đến hắn lại hỏi hắc kỳ nhân đứng giữa người luôn luôn ở bình an lão điếm này Hắc kỵ nhân đứng giữa đáp: "Ta đích xác đã ở nơi này rất lâu." Thường Tiếu hỏi: "Hai thủ hạ của ta là người giết?" Hắc kỵ nhân lắc đầu, lập tức đáp: "Ta tuy nhận lệnh đến giết bọn chúng, nhưng người giết bọn chúng không phải là ta." Thường Tiếu hỏi: "Là ai?" Hắc kỵ nhân đáp: "Lúc ta đến, bọn chúng đã ngã gục trên đất, một người còn lại hai chân" một người cũng đã tiêu tán thành khói trắng rồi. lúc đó người biết trong đếm trường không còn có ai khác sao? không biết, vô cần cũng không biết. ta cũng muốn tìm ra người giết bọn chúng, vì hôm qua bọn ta cũng có người đã chết trên đường như vậy. thường tiếu trầm mặc, hắc kỳ nhân trừng trừng nhìn đi, đột nhiên hỏi, nghe nói kiếm thuật của ngươi rất giỏi. thường tiếu điềm đạm cười một tiếng hỏi lại. Người nghe ai nói? Hắc kỳ nhân không trả lời, lại nói tiếp. Có lẽ người có thể tránh 10 đào của mỗi người bọn ta, thậm chí 12 đào. Thưởng tiêu thốt, một người 12 đào, ba người 36 đào, đã không ít rồi. Hắc kỳ nhân lại nói, đào thứ 13 của bọn ta xuất thủ, người nhất định không thoát được, thậm chí một đào cũng không thoát. Thương Tiếu hỏi Một đào đó có quỷ Hắc Kỳ Nhân đáp Một đào đã được trừ ma bàn phước qua Đã là ma đào Câu nói đó vừa ra khỏi miệng Trong nhãn tình lạnh như băng của ba người Đột nhiên lộ thần thái cuồng nhiệt Thương Tiếu hỏi Sao các ngươi không dùng liền đào đó Bà Hắc Kỳ Nhân không một ai hồi đáp Bà Thanh Đào đã lại rút ra khỏi vỏ Đao cong như trăng lưỡi liềm Trên lưỡi đao có một thứ ánh sáng kỳ dị. Thường Tiếu chưa bao giờ thấy qua loại đao như vậy. Thứ đao này tự hồ không phải sở hữu của Võ Lâm Trung Nguyên. Y lúc đầu vốn muốn bỏ đi, bây giờ đã quên hẳn ý niệm đó. Hai hắc y nhân từ anh Vũ Lâu theo đến đây, đều không có biện pháp đánh gục y trên đường. Hiện tại tuy có thêm một người, nếu quả y muốn chạy, bọn chúng vị tất có thể đuổi bắt được. Nhưng y tự nguyện lưu lại ở đây. Y muốn thấy một đạo đã được chư ma bàn phước. Bác Hắc Y Nhân tịnh không nói láo, y đã thấy từ trong nhãn thần điên cuồng của chúng. Kinh nghiệm lâm địch của y cũng không phải ít, đạo pháp đã thấy qua cũng đã mấy chục thứ, lại chưa bao giờ thấy qua ma đạo. Ngay cả cái tên, y cũng mới nghe lần đầu. Đạo pháp làm thế nào để được gọi là ma đạo? Đạo có ma pháp gì? Y thật sự rất có hứng thú. Đào đã giơ lên. Bá Hắc Y Nhân đứng gần lại nhau, đứng thành hình chữ phẩm Thường Tiếu không động đậy, hét lên một tiếng, ba thanh đao nhất tề triển khai, đao quang như một vòng tròn. Cùng một loại đao, cùng một đao pháp. Cước bộ Thường Tiếu di chuyển theo lối thất tình, thân hình chớp lên một cái, tránh khỏi đao thứ nhất của ba Hắc Y Nhân. Đệ nhị đao, đệ tam đao lại vung ra, đao sau so với đao trước lại càng nhanh độc hơn. Thân hình Thường Tiếu càng nhanh nhẹ. Đệ ngũ đao của Hắc Y Nhân vừa xuất thủ, Thường Tiếu còn chưa rút kiếm, còn có thể tránh né nhưng đệ lục đao chém xuống y lại đã không thể không dụng kiếm đón đỡ đao pháp của ba hắc y nhân quái dị phi thường thân hình thường tiếu một khi triển khai ba thanh loan đao phản phất biến thành một tấm lưới trong khi thường tiếu xoay mình như trong chóng tránh né đến đào thứ sáu ba thanh đào đã hợp thành một màn lưới lụa mềm mại cuốn lấy thân hình thường tiếu đào nối đào bó sát lực đào trên mỗi một đao tịnh không hoàn toàn tiêu tán lại không thêm vào lực đạo của đao kế tiếp đan hợp vào nhau cùng một chỗ. Đến đào thứ bảy, lực đạo trên đao so với đệ nhất đào đã mạnh mẽ, cực liệt hơn gấp bội. Cứ như vậy, đào thứ 13 của bọn chúng xuất thủ, lực đạo trên đao sẽ gia tăng tới cỡ nào? Một đào như vậy, thêm vào đào thế quỷ dị, còn có người có thể đón đỡ sao? Một đào đã có thể quấn sát thường tiếu, nhưng ba đào đan hợp nhau cùng một chỗ, đủ để tạo một lực đạo cường liệt, có thể thắt cổ y đến chết. Loan đao như vậy, tựa hồ đặc biệt rèn đúc cho Đao pháp này, đao xoay một vòng, cơ hồ như một vòng dây quăng quấn trên người địch nhân. Liên tục 13 vòng, đích xác khó có ai có thể chịu đựng chống đỡ. Cái vòng thứ 13 đó, càng có thể là vòng thắt gãy cổ địch nhân. Một người tay chân mình mẩy đều bị vòng dây quấn chặt, muốn thắt nghẹn cổ y, không phải rất dễ hay sao? Đao pháp như vậy đơn giản, giống như một thứ ma pháp Nếu quả chỉ có 13 đao, đao thứ 13 đó đã thật sự có thể xưng là ma đao. Tường tiếu đón đệ thất đao của Ba Hắc Y Nhân đã thấy ra sự lợi hại của đao Pháp. Y cũng đã thấy được, đến khi đao thứ 13 của bọn chúng xuất thủ, đường thoát cũng không có, mà đường đỡ cũng không còn. Y nếu quả còn muốn sống, nhất định phải xông ra khỏi vòng đao bỏ chạy. Tâm niệm thoáng qua, kiếm của Y đã đâm ra ngay lập tức, cùng một lúc xuất thủ 15 kiếm lần phản kích đầu tiên của y. Hai kiếm đón bên trái, hai kiếm đỡ bên phải, còn 11 kiếm lại nhắm hướng trước mặt lia nhiều. Đao thứ tám của ba hắc y nhân cũng đồng thời phát động. Keng keng keng. Những âm thanh kim thiết va chạm nhau vang lên liên tục. Hắc y nhân trước mặt y liên tiếp thối lùi 4 5 bước. Hai hắc y nhân hai bên lại đồng thời tiến lên 4 5 bước. Bốn kiếm tả hữu đón đỡ của Thường Tiếu không thể ngăn chặn mà đao chém tới từ hai bên trái phải. Y thậm chí đã cảm nhận được hàn khí trên lưỡi dao. Dao lạnh lẫm liệt, tâm thượng thiếu không nhận được một thoáng dùng mình, hét lớn một tiếng, kiếm vội vàng quay về cứu cánh. Kiếm đến thì dao cũng đến, kềng kềng hai tiếng, hai thanh dao bị ngăn chặn. Một dao trước mặt lại xông lên chém xuống. Thượng thiếu đón đỡ dao đó, hai thanh dao kia chém từ trên xuống. Đó là đệ cửu dao. Thượng thiếu bất chi bất giác đã bị ba thanh ma dao quấn sát xoay vòng. Trong mắt y đã hiện nét khủng bố sợ hãi. Khó khăn lắm mới đỡ được những đao đó, bàn tay phải cầm kiếm của y đã có cảm giác tê dại. Đao thứ 13 của Hắc Y Nhân triển khai liền đó, đao thế càng quỷ dị, càng lợi hại tàn độc. Sắc mặt Thường Tiếu đã biến đổi, đột nhiên hét lên một tiếng, kiếm quang xoay một vòng, toàn thân như yên hoa hỏa pháo, đột nhiên phi thẳng lên không. Cái phóng bình đó nhanh không thể tả, kiếm của y lại càng nhanh. Trong phút chốc đã đánh giạt ba thanh ma đao, đao thế tuy cứng mạnh như thiết đồng, đồng thời bị gạt ra. Trên dưới có chỗ hở Thường tiếu đương nhiên không thể giữ chân trên không mãi Nhưng lại có thể phóng mình đi Toàn thân khí lực của y đã dùng hết tuy không có cánh Một cái phóng mình đó cũng nhanh nhẹn như một con chim đang bay Đào thế của hắc y nhân không phải chậm Nhưng so với thân thủ của y Còn chậm hơn một chút Đào thế vừa bị gạt ra Lại đan hợp trở lại Đào phóng bén nhọn như nanh vuốt loài hổ lang Dẹt dẹt hai tiếng Song cước của thường tiếu bị dạch mỗi bên một đường trào máu Dài bên phải bị trúng một đao chém xuống Người y lại đã thoát khỏi vòng đao, Máu nhuộm đỏ chân Y từ từ trên cao lăng không xuống đất Người đã văng ra ngoài cả trượng song cước vẫn đứng rất ổn định Phản ứng của ba hắc y nhân cũng không chậm đao vừa thu về Người đã phóng tới, lại tới sát thường tiếu Chỉ trong một sát na đó Tà thủ của thường tiếu đã nắm lấy một tờ giấy trắng Ba hắc y nhân vừa phóng tới Tay trái thường tiếu đã hất tờ giấy ra Quảng tới Tờ giấy bay ra, đao cũng đã phóng tới Trên tờ giấy trắng, những vệt xanh lé ngời lại tan biến ngay lập tức. Những vệt xanh trên giấy trắng tùy dễ thấy, bay ra khỏi tờ giấy lại không dễ gì nhận ra. Bóng đêm tầm trầm, mưa gió mềm mông. 16 mũi cương trầm tuy không ít, nhưng tất cả chỉ dài cỡ một phân. Căn bản rất khó phát hiện. Đó chính là 16 mũi thất tình tuyệt mệnh trầm, mổ ra từ trong tim của bọn đảm môn tam bá. Nội lực của thương tiếu phát hạc. Mười sáu mũi thất tình tuyệt mệnh châm đó ít nhất cũng có thể bay ra ngoài một trường. Bà Hắc Kỳ Nhân hiện tại cách thưởng tiếu không tới một trượng. Bọn chúng cũng thấy tờ giấy trắng. Giấy trắng như tuyết, chỉ cần có một chút ánh sáng rất dễ dàng nhận ra. Một quang bọn chúng lạc trên tờ giấy, trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Trên tờ giấy cho dù có độc vấn, giữa bạo vũ cuồng phong như vậy cũng khó lòng có tác dụng. Bọn chúng đã nghĩ tới độc vấn. Lại Tịnh không nghĩ tới độc châm, thứ ám khí đó vốn không thể chỉ gói gọn trong tờ giấy như vậy. Bọn chúng tuy có mà đào, Tịnh không có mà nhãn. Sự tình cũng chỉ xảy ra trong một sát na. Hai hắc y nhân đột nhiên giơ tay sờ mặt. Tay còn chưa sờ vào mặt, sắc mặt bọn chúng đã biến thành xanh dần, thất kinh là lớn. Độc châm. Tiếng nói còn chưa tan biến trong mưa gió, thân người bọn chúng đã lảo đảo, một tiếng nữa cũng không nói ra được. Tờ giấy trắng đó mới thấm nước mưa. Còn bay phất phơ trở rời xuống đất. Bọn chúng cũng đang hạ ha quỷ dưới đất. Còn một hắc y nhân không bị độc châm đả chúng, Mặt xanh như tàu lá. Một quang của y lạc trên mặt hai gã đồng bạn. Lại còn chưa phát hiện độc châm trên mặt bọn chúng. Khóe mắt đã thoáng thấy một đạo kiếm quang lăng không bay tới. Độc kiếm của thường tiếu. Bà hắc y nhân đương nhiên không đứng chung một chỗ. 16 mũi độc châm đó chỉ có thể đâm trúng hai người. Thường tiếu một khi quang độc châm đã biết. Cho nên y không xuất thủ Chỉ bất quá đợi cơ hội Kiếm nhanh như lưu tình Phản ứng của Hắc Kỳ Nhân cũng không chậm Mà đào trong tay cũng rất nhanh Hùa lửa đào đón đỡ một kiếm của Thường Tiếu Người lại nhanh nhẹn tránh sang một bên Thường Tiếu cười lạnh hét lớn Còi chừng độc châm Hữu chừng phất một cái Hữu kiếm lại đâm tới Nghe tiếng hét đó Hắc Kỳ Nhân không khỏi hốt hoảng Tìm bất chợt co thắt lại Gã tuy còn không biết độc châm đó ra sao Lại đã chứng kiến sự lợi hại của độc châm. Làm sao gã dám khinh mạng? Dao trong tay liên tục vút ra. Biến đào phi vũ, đào quang hộ thân. Thân người còn chưa ổn định của gã lập tức đã xoay hai vòng. Xoạt xoạt, đào múa trong mưa không ngừng. Ngay lúc đó, không biết gã đã chém ra bao nhiêu đào. Đào quang đột nhiên tả mát. Đào rơi xuống đất. Người gã cũng loạn trọa ngã xuống cạnh thanh đào. Máu đã từ ít hầu của gã trào ra. Ít hầu gã đã bị kiếm đâm thùng. Kiếm so với châm càng độc hơn. Võ công thường tiếu vốn đã cao hơn gã. Trong lúc gã hoảng loạn, đâm một kiếm vào ít hầu, quả thật càng dễ dàng hơn. Tờ giấy trắng trung quy đã bị nước mưa dán dính xuống đất. Thường tiếu đứng cạnh tờ giấy trắng, chùi kiếm trong mưa. Bộ quan phục đỏ trên người y cũng đã bị nước mưa thấm ướt, thấm dính chặt thân mình. Quan phục may bằng vải loại tốt, bị ướt nước cũng không thể đổi màu. Nhưng y phục mới tinh sáng sủa tới cỡ nào. Trong đêm mưa cũng xem chừng có vẻ ảm đạm. Thiếu 13 gã quan sai theo hầu tả hữu, y đã không còn hiển lộ oai phong Trên mặt y cũng không còn nụ cười đắc ý. Thần thái tích mịch. Cha kiếm vào vỏ, y vùi tay, cất bước, bước trên đường trường. Gió trong đêm mưa thề lương Trên đường trường không có một bóng người, lại phẳng phất co sát cơ bốn phía. Y đi không quá ba trượng, thân hình như một con chim bay lên người phóng lên, tàn biến trong ác ám. Y muốn tới địa phương nào, tìm bắt Lý Đại Nương, hay tìm bắt An Tử Hào?